Ở lớp Anh Văn từ thầy giáo tới học viên, ai cũng biểu động tình chọn Mỹ là hoa khôi của lớp. Đám con trai la cả ve vãn. Mỹ thấy cuộc đời mình bỗng chốc căng phọt, nấc sang giá trị đổi khác. Không cần tầm thường như ngày lam lũ trong nước, nàng cần cái hamburger hớn hở hỏi Trình. Ngày nào anh cũng ăn như thế này sao? Trình cắn một miếng lớn cật đầu đáp. <cười> vâng, vừa rẻ vừa đỡ mất thì giờ. Thế lúc tôi chưa qua ai nấu cơm tối cho anh ăn? Anh nấu lấy được không?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 Tuy nhiên, lúc Trình tới không thấy dọc. Dàng vòng sang công viên, mùa hè nắng dịu, những bãi cỏ, những ghế đá đều kín người, dọc ngồi dưới gốc cây, sức nặng chống bên cạnh, khói thuốc tỏa lên theo gió tan đi, nét mặt dọc trầm tư như thường lệ. Trình đoán dọc đang nghĩ đến Mỹ, đến cuộc cãi vã đêm qua và những dây dứt không lối thoát của một người thất chí đứng chênh vênh chờ cuộc tình gãy đổ. Trình đến sau lưng hỏi nhỏ: "Ra lông chưa?" rụt quay lại rũi điếu thuốc xuống chân vào cượng cười. Mới tới, đọc sách nhức đầu quá, ra đây nhìn thiên hạ. Mấy ngón tay ám khói vàng như nghệ, đưa lên luồn vào trong tóc, rồi rục vịn gốc cây đứng dậy. Trình nhanh nhẹn, tránh trước nàng vào nách bạn và bỏ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net